Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1250-1251 kết nghĩa Kim Lan. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Lâm, đại ca nhận ra ta. Mộng như in ngẩn ngơ rồi lộ ra nụ cười. Khẽ, nàng vốn khoáng đặc vô cùng thấy Lâm Hiên nhận ra mình cũng không hề có ý phủ nhận. ha ha tiên tử quá khách khí. Lâm Mỗ không dám xưng hô như thế, vừa. Nãy chỉ là nói chơi mà thôi. Lâm hiên gãi đầu lại thấy không được tự nhiên, dù sao nữ tử trước mắt. Vốn là ly hợp kỳ tu sĩ, 500 năm trước đã sanh chấn Vân Châu Thần. Thông pháp lực còn hơn cả tuổi thông. Há há, cũng không cần nói như vậy, ta và ngươi vốn đã thân, như yên. Không phải là không biết phân biệt. Năm đó ngươi đối với ta rất tốt Như yên gọi ngươi một tiếng đại ca là cam tâm tình nguyện Nếu ngươi không chê ta hãy ghét nghĩa kim lan được không Điều này Lâm hiên do dự chốc lát sau đó trên mặt lộ vẻ thoải mái tiên tử đã Nói như vậy Lâm mỗ sao dám làm kêu chuyện tốt như vậy ta mong còn Không được Bất quá hai từ tiểu mùi sau này ta cũng không dám gọi U V Q Q M. Mộng như Yên gật nhẹ đầu chuyện này Lâm Hiên nói không sai. Nhìn vẻ ngoài nàng còn trẻ hơn hắn một chút song thực ra đã sống hơn một ngàn năm trăm năm. Gọi Lâm Hiên là đại ca trong lòng nàng cũng thấy có chút kỳ lạ. Được, sau này bổn tiên tử sẽ là tỷ tỷ của ngươi. Hai người nhìn nhau cười vang kết nghĩa kim lan tại tu tiên giới vốn không có mấy lại càng không có hương hoa tế bái hay là trích huyết ăn thề như thế tục song trong lòng lâm hiên cảm thấy rất ấm áp cảm giác có chút kỳ lạ còn mộng như yên thì thấy trong lòng nàng dường như ẩn ẩn có một bóng hình nào đó lại khiến nàng nhớ về thuộc rất xa xưa khi còn tỷ tỷ Một lúc sau nàng vươn tay ra vỗ tại bên hông, một miếng. Ngọc bội ấm ánh long lanh xuất hiện ở lòng bàn tay. Tiểu đệ, lần đầu ra mắt mà tỷ tỷ không có món tốt cho ngươi. Ngọc bội, này chính là vật tùy thân của ta để tử thiên nhai hải các thấy ngọc. Như thấy ta, nhân lực vật lực có thể tùy ý ngươi điều động, xem như là tiểu lễ diện kiến của tỷ tỷ vậy. Cái này mà coi như tiểu lễ sao trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ vẻ cảm. Động, vị tỷ tỷ này đúng là thành tâm với hắn. Lại nói Lâm Hiên có thể đi tới ngày hôm nay, phần lớn đều phải dựa vào. Bản thân nên tính cách của hắn có phần tự kỷ tư lợi một phương diện. Nào đó có thể coi là âm hiểm rào hoạt không thấy lời không làm. Xong! chính vì vậy mà hắn rất thiếu thốn tình cảm nếu có người thực tâm đối tốt với hắn lâm hiên cũng sẽ hào phóng khiến người đó phải liếu lưới mộng như yên vừa ra tay sẽ đưa ra đại lễ như vậy quả thật khiến hắn có chút chần chừ tiểu đệ đắt là tỷ đệ một nhà còn khách khí với ta làm gì trên mặt mộng như yên lộ ra một tia khó chịu Tỷ tỷ nói như vậy, tiểu đệ từ chối thì bất kính. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo hào quang đem ngọc bội thu về. Lòng bàn chỉ thấy cảm giác ấm áp nhưng không có chút linh lực sao? Động quả nhiên chỉ là vật tùy thân của nữ tử. Lâm Hiên suy nghĩ một hồi rồi vươn tay ra vỗ tại bên hông một cái, thanh quang chói mắt liên tiếp hơn mười bình ngọc hiện ra trước mắt. Tỷ, với cảnh giới của tỷ thì những bảo vật của đệ không đáng tính có. Điều những đan dược này đối với ngươi có lẽ có chút công dụng, xin vui. Lòng nhận cho. Lâm Hiên gái đầu có chút ngượng ngùng mở miệng. Tiểu đệ đừng khách khí. Trong lòng mộng như yên cũng có chút hiếu kỳ, thần thông của Lâm Hiên. Thế nào nàng vừa mới chứng kiến qua, song cảnh giới nguyên anh kỳ thì. Có thể lấy đan dược gì khiến nàng hứng thú. Nàng khẽ vươn tay ngọc đem. Một bình ngọc màu xanh biết thu về. Nắp bình vừa mở thì một mùi hương thấm đượm lòng người nhanh chóng. Phiêu tán đi ra. Mùi hương bay vào chóp mũi không ngờ khiến vẻ mặt. Mộng như yên cuồng biến, như kinh như hỉ mà lại có vẻ không tin nổi. Nàng rốc bình ngọc đổ ra một viên đan dược màu xanh biết vào trong. Lòng bàn tay, đúng là cỡ trùng bích tâm đan. Mộng như yên duyên dáng kêu to một tiếng trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Còn Lâm Hiên thì ngây người, những này bảo vật này bất quá là hắn chỉ. Mượn hoa hiến Phật. Trong vô định Hà Nguyệt Nhi liên tiếp diệt sát ba ly hợp kỳ lão quái. Vật chứ vật túi của bọn họ tự nhiên đều rơi vào trong tay Lâm Hiên. Thân là Linh Dược Sơn Thiếu Chủ năm xưa Lâm Hiên rất có hiểu biết với đan dược. Tuy vậy loại đan dược cao cấp này thì hắn chưa từng gặp qua. Chỉ đoán là nó dùng để tăng tiến pháp lực ly hợp kỳ tu sĩ nên lúc này đã lấy ra toàn bộ làm lễ gặp mặt cho tỷ tỷ Thấy thần sắc mộng như yên. Như vậy trên mặt hắn cũng lộ ra vài phần kinh ngạc để để cẩu trùng bích tâm đan này ngươi có được từ đâu? thanh âm ngưng trọng của mộng như yên truyền vào tai. tự nhiên là ta diệt sát cẩu đầu lão tổ đoạt được trong túi chứa vật của lão. cái gì ngươi nói cẩu đầu lão quái vật là ngã xuống trong tay ngươi? mộng như yên lấy tay che miệng tỏ vẻ sợ hãi. thần thông của lâm hiên. Nàng đã chứng kiến qua song cửa đầu lão tổ cũng nào phải tầm thường. Không sai. Vì không muốn lộ bí mật của Nguyệt Nhi, đương nhiên Lâm Hiên Đành thi triển công phu nói dối, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, mộng như yên khẽ thở ra xong cũng không tiện truy hỏi, cho dù là song tu đạo lư cũng sẽ có bí mật riêng huống chi là tỷ đệ khác họ. Thì chẳng lẽ cửa trùng bích tâm đan này không phải dùng để tăng tiến pháp lực ly hợp kỳ tu sĩ? Đương nhiên không phải. Khóe miệng mộng như yên lộ ra vẻ tươi cười. Trên gương mặt đẹp đẽ đầy vẻ vui mừng đan này chính là bảo vật đột. Môn của cửa đầu lão tổ dùng để đột phá bình cảnh cho ly hợp kỳ tu sĩ. Nếu tử sơ kỳ muốn tiến giai lên trung kỳ mà được dùng một viên đan... Dược này thì có thể tăng khả năng thành công thêm một thành Một thành Lâm Hiên nghe xong cũng không khỏi thầm dúng động Tu tiên đạo càng Lên cao càng là gian nan Ly hợp kỳ là đỉnh cao nơi nhân giới Pháp Lực tăng trưởng chậm chạp đến cực hạn Có thể đề cao một thành khi đột Phá bình cảnh thì đúng là vật nhịp thiên cửu đầu lão tổ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, keo hiệt vô cùng, mấy lần tỷ tỷ tìm hắn muốn trao đổi vật này. Song bất luận ta xuất ra bảo, vật gì hắn đều làm khó dễ, vì chuyện này ta còn từng giao chiến với hắn một lần, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại chết trong tay ngươi. Mộng Như yên khẽ thở nhẹ, trên mặt lộ ra vài phần cảm khái. Tiểu đệ Xin đa tả ngươi. Bình đan dược là lễ vật nếu tỷ tỷ từ chối thì thật. Bất kính, về phần những đan dược khác xin ngươi thu hồi. Tỷ, đừng coi ta xa lạ như thế, lễ vật tiểu đệ đã đưa ra làm sao có. Thể lấy về. Lâm Hiên đối với người thân vốn hào phóng vô cùng, hơn nữa hắn có làm. Sắc tinh hải so với kẻ người khác muốn có linh đan thì dễ dàng hơn. Tỷ. Để chối từ một hồi cuối cùng mộng như yên đem các bình ngọc nhận lấy. Qua một lúc nàng chầm rãi mở miệng. Tiểu đệ ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Tỷ tỷ mới nói. Cửu đầu lão tổ đã ngã xuống trong tay ngươi. Vậy còn tuổi thông có. Phải ngươi do giết hay không? Đối với an oán giữa vạn Phật tôn cùng. Lâm Hiên mộng như yên mặc dù không hiểu kỹ nhưng cũng biết xong. Phương sớm đã thành thế thủy hỏa, Cái gì tụi thông chết rồi sao? Đây là lần đầu Lâm Hiên nghe được tin này tại thiên ảnh công đối. Phương tuy đại bại nhưng Nguyên Anh đã chạy thoát. Thực ra sau đó đã xảy ra chuyện gì với lão? Tụi thông không phải ngươi giết. Cũng không thể nói như vậy. Lâm Hiên gãi đầu vẻ mặt khó hiểu mở miệng chẳng lẽ chuyện tại thiên ảnh tông tỷ chưa nghe cơ nguyệt như bẩm báo sao còn có ngọc giản tiểu đệ nhờ nàng chuyển dùm tỷ tỷ còn chưa nhận được không có mộng như yên lắc đầu nửa tuần trăng trước ta đã rời bổn môn thì gia tiểu đệ đã gặp nguyệt như nha đầu mà lại còn nhờ nàng chuyển gì cho ta sao tỷ lại như vậy Lâm Hiên đem sự tình phát sinh ở Thiên Ảnh Tông, trầm rãi kể lại. Hoàng nửa canh giờ sau, thì ra là thế, nói như vậy thân thể tụ thông là bị ngươi hủy đi, về sau nguyên anh của hắn bị kẻ nào tiêu diệt, ta cũng không rõ. Trên mặt Lâm Hiên cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tuy chỉ còn nguyên anh song thực lực của tụ thông vẫn cường đại vô Cùng kẻ nào có thể tiêu diệt lão thì thần thông thật khó mà tưởng. tượng được. Hai tỷ đệ liếc nhau trong đáy mắt đều hiện vẻ kiêng kỳ, vân châu quả. nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, sau này hành sự cần cẩn thận hơn nữa. Tỷ, dù sao cái chết của tụi thông đối với chúng ta khẳng định là có lợi. Lâm Hiên đột nhiên cười gian mở miệng. Lời này không sai. Ta sớm đã xem vạn Phật Tông là cái gai trong mắt. Nhưng thực lực bọn chúng không kém. Hôm nay tuổi thông đã chết thực. Lực đạo hao tổn không cần phải nói. Vì muốn cướp bảo vật của đệ mà ra. Nông nống này thì tự nhiên đáng đời. Mà tình thế hiện giờ đã nghịch. Chuyển khóe miệng mộng như yên cũng lộ ra vẻ tươi mở miệng. u v k q m Lâm Hiên gật đầu thì đột nhiên một đạo hỏa quang tiến nhập trong tầm mắt hắn. Truyền Âm Phù, tuy không bằng phi kiếm truyền thư nhưng cũng là loại thượng phẩm. Chỉ thấy đôi mi thanh tú của Mộng Như Yên khẽ nhíu trên gương mặt, xinh đẹp lộ ra vài phần kinh ngạc, sau đó nàng vươn tay ngọc thu hỏa, quang vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Nàng đem thần thức chìm vào lại nhìn không được kinh hô một tiếng, sắc. Mặt trở nên lo lắng. tỷ sao thế? Trong lòng lâm hiên cũng có chút kinh ngạc, sự tình có. Thể làm cho mộng như yên kinh hãi vốn không nhiều song chỉ thấy nàng. Khẽ lắc đầu không có gì, là thiên nhai hải cắt có chút vấn đề bất. Quá chỉ cần tỷ tỷ trở về tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Thật sao? U V Q Q M Mộng Như Yên vòng tay nói tiểu đệ, nguyên là ta còn muốn ở cùng ngươi xong hiện tại tỷ tỷ phải cáo từ. Sau này có rảnh nhất định ngươi phải đến Thiên Nhai Hải các tìm ta, biết chưa? U V Q Q M nhất định ta sẽ tới. Lâm Hiên mỉm cười nói, Mộng Như Yên khẽ gật. Đầu rồi hóa thành một đảo kinh hồng thoáng một cái thân ảnh đã biến. Mất tại phương xa. Trong lòng lâm hiên tuy nghi hoặc song hiện tại việc cấp bách là phải. Về bái hiên các. Hắn hiện mới hiểu vì sao những ngày nay luôn thấy bất ổn. Thì ra trước kia dù hắn có đi tới chân trời góc bể thì cùng đều có. Nguyệt Nhi bên cạnh không biết hiện tại tiểu nha đầu của hắn thế nào. Lần tới thiên xảo môn đã đạt được mục đích toàn thân lâm hiên nổi Thanh quang hướng lên không trung bay vút mà đi Cùng lúc đó tại tổng đàn thiên xảo môn Ngươi nói mấy ngày trước có một ly hợp kỳ tu tiên giả tới bổn môn Ngươi còn cùng hắn giao thủ Thái âm chân nhân khoanh chân ngồi trong Lâu các Dạ sư thúc sự tình là như vậy Trên mặt mạc tuyết tùng tràn đầy. Vẻ cung kính chầm rãi thuật lại còn hai mắt thái âm khép hờ lẳng lặng. Nghe nói. Bất chi bất giác đã trôi qua nửa canh giờ. Ngươi nghĩ hắn là tu tiên giả ly hợp kỳ. Thái âm trầm tư thật lâu. Rốt cuộc mở miệng. Điều này. Mạc tuyết tùng do dự một lát đệ tử cũng không rõ lắm. Sao vậy? Linh áp do đối phương phát ra là nguyên anh hậu kỳ nhưng một thân. Thần thông lại kinh thế hải tục ở trước mặt hắn để tử không có lấy. Nửa điểm hoàn thủ hơn nữa người này còn quen như yên tiên tử. Được rồi chuyện này ta tự có chủ trương, ngươi có thể lui ra. Dạ, sư thúc. Trong lòng mạc tuyết tùng nghi hoặc nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Lão thi lễ một cây rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn. Thái âm chân nhân. Phong. Ba dông tố sắp đến. Xem ra vân châu này thật. Muốn loạn. Trên mặt thái âm chân nhân lộ vẻ trầm tư. Nguyên là thực lực vạn Phật. Tông mạnh hơn thiên nhai hải các Nhưng hiện tội thông đắc ngã xuống. Mộng như yên có thể hợp tác cùng tu tiên giả thần bí kia. Hai đại môn. Phái này ai thắng ai thua còn rất khó nói. Theo ý thái âm thiên xảo môn tốt nhất đừng bị cuốn vào. Đại chiến. Chưa nổ ra nhưng trong không khí phảng phất đã có mùi máu tanh thổi. Qua. Trận hảo kiếp này sẽ có không biết bao nhiêu tu sĩ ngã xuống. Tu. la môn còn hơn 40 năm nữa sẽ mở ra. Khi đó người chết nhiều. Càng âm ti giới bên kia. Ngấm lại về Tu La Môn tại dòng sông Lịch. Sử trăm vạn năm cũng tuyệt không xuất hiện thứ tương tự. Thái âm thở. Dài sau đó nhắm hai mắt tính tỏa. Lại nói sau khi chia tay như yên tiên tử, Lâm Hiên thi triển độn quang. Như điện xẹp, gần ba ngày hắn đã xuất hiện tại phủ cận cửu Lăng Sơn. Ở rất xa nhìn ngọn núi yên tĩnh trước mắt Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh khi tới gần chân mày hắn khẽ cau lại chỉ thấy cả tòa sơn đều bao phủ bởi sương mù nồng đậm hộ phái đại trận đã được mở ra đã có biến cố lớn gì Lâm Hiên đem thần thức thả ra trong vòng ngàn dặm cũng không thấy có gì không ổn hắn lấy ra truyền âm phù phát đi về phía đình đại lầu các xa Gần nửa tuần trà có vô số đảo quang hoa trong xương mù bay vút ra. Dẫn đầu là hai thiếu nữ. Tham kiến thiếu chủ, tham kiến sư bá. Vũ Vân Nhi cùng Lục Xoanh Nhi. Nhanh chóng cung kính thi lễ. Sau lưng hai nàng là gần trăm ngưng đan kỳ tu tiên giả tràn đầy vẻ. Kính cẩn Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả đối với bọn họ vốn là vô. Cùng khó gặp. Miễn. Lâm Hiên khoát tay áo, mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng... Trong lòng có chút kỳ quái. Xem qua thì bái hiên cắt vẫn bình thường. Doanh nhi vốn xử lý sự tình rất chừng mực, vậy nha đầu này đem hộ phái. Đại trận mở ra làm gì...